Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 20, Sủng Ái. Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz ôn nay mặt trời mọc phía tây. Vẫn là đế vương tính tình lạnh lùng sao. Cứ nhiên lại Sủng Ái một con tiểu điêu như thế. Làm cho người ta rung động rất nhiều không khỏi hâm mộ không thôi. Ngắm lại các nàng một đám cung nữ xiển mạo xinh đẹp, cư nhiên còn soa da gém một con tiểu điêu đông. Ngắm lại, mọi người khóc không ra nước mắt. Đối với tâm tư của cung nữ hầu hạ bốn phía, Huyền Lăng Thương chưa từng để ý. Sơ phút này Sau khi hắn đơn giản dùng xong bữa tối Liền lệnh cho cung nhân đem đồ ăn đều triệt hạ đi Lập tức liền đứng lên Sau đó tay sách cái giỏ trúc Liền đi ra ngoài đại điện Đồng nhạc nhạc nằm ở bên trong cái giỏ trúc Không biết quyền lăng thương muốn dẫn mình đi nơi nào Chính là tùy ý hắn mang theo cái giỏ trúc Mang làng đi Kìa đôi mắt đôi đen lúng liếng Lại nhìn chung quanh bốn phía đánh giá Dù sao Nơi này chính là Hoàng Cung A Nàng là một internet tác gia An hiểu cổ văn Cho nên Đối với hết thầy vật Cùng phòng ở cổ điển đều phi thường thích Trước kia Nàng hay nghĩ Chờ nàng kiếm được tiền Nhất định phải đi tố cung Bắc Kinh Nhìn một cái Nhìn xem cung điện xanh vàng rực rỡ Cảm thụ một chút không khí cổ kính Bất đắc dĩ Khi đó nàng viết văn không kiếm ra tiền Mộng đẹp vẫn chưa thực hiện được Không thể tưởng được Bởi vì uống cà phê quá thời hạn mà xuyên qua Nhưng thật ra xuyên qua đến triều đại xa lạ này Hơn nữa hiện tại Nàng còn được nhìn thấy hoàng cung trong một Cho nên nói thế sự khó liệu đó là ý tứ này đi Trong lòng cảm thán chợt lói rồi biến mất Bởi vì đồng nhạc nhạc đã sớm bị cảnh vật cổ kính sầm sổ trước mắt thật sâu hấp dẫn Giờ phút này hẳn là đầu hạ Ban ngày nhiệt độ không khí ấm áp Tới buổi tối thời tiết truyền lạnh Gió đêm thổi nhẹ nhẹ Mang đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái Bầu trời lói ánh sao Giống như một khỏa kim cương xinh đẹp Chiếu sáng cả một vùng trời Ánh trăng sáng tỏ càng thêm trắng nón xinh đẹp Nhìn thấy bầu trời sang bóng đêm Đồng nhạt nhạt không khỏi ở trong lòng cảm thán Cảnh đêm cổ đại chính là tốt Làm sao giống không khí ô nhiễm mánh liệt ở hiện đại Cho dù buổi tối ngầm đầu, nhìn đến chính là tòa nhà cao tầng trọc trời. Giờ phút này, trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng nhô hỏa, như giấy cát vàng rơi xuống mặt đất. Khiến cho cả mặt đất tăng thêm vài phần thần bí Đưa mắt nhìn lại, hoa đăng treo cao. Hoa đăng đèn lồng Cung đăng lưu ly tinh xảo cách mười bước lại treo một cái Ánh nến vàng rực đem bốn phía chiếu sáng trưng Sườn cột chạm trổ đình thai lâu vũ tầm tầng lớp lướp chẳng chịt có hứng thú Núi giả nước chảy chín khúc hành lang gấp khúc khúc tính thông Mỗi một chỗ đều là một cách màn ảnh Không chỗ nào không lộ ra hương vị cổ kính Trong lúc, còn có không ít cung nhân xuyên qua trong đó Hành tẩu hành động đều là quy của hành lễ Cho thấy thiên gia uy nghiêm Hơn nữa bốn phía còn có không ít thì vệ đang đứng gác Năm bước một người, mười bước một út Đem cả hoàng cung gác thật sự nghiêm kín Nơi này chính là hoàng cung A Tự mình cảm thủ được hết thảy không khí uy nghiêm trước mắt So với ảnh tưởng về Hoàng cung thì mạnh hơn nhiều Ngay tại đồng nhạc nhạc xem đến sung đồng liên tục Chỉ thấy nam tử đã mang theo nàng đi tới bên trong một cung điện Vừa rồi đi ở bên ngoài Đồng nhạc nhạc còn cảm giác được gió đêm lạnh Chính là khi tiến vào bên trong cung điện đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy một cỗ không khí ấm áp hương tới phía nàng diện đánh tới